các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thả gắng sức mà không ra nổi chỉ biết nằm trên giường mà thều thào. nhà này mạt vận rồi nhà này nó mạt vận thật rồi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 Con bé tuổi thân ôm lấy bà nội mà khóc nức nở. Bà cụ riêu mệt mỏi đưa tay xoa đầu cháu gái, miệng thèo thào Ngoan nằm, nín đi con. Ở nhà chơi với bà. Lúc nào bố về. Bố mày bố quả cho con nhá. Cứ thế, hai bà cháu lội thổi vui buồn có nhau. Trong căn buồn chật trội ngột ngạt Quá độ nửa đêm...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 Đứng lại quay đầu ngó ngực ngó xôi thì lại chẳng thấy gì cả. Nghe hot nhất tại đọc